Thưa quý vị và các bạn, Cục trưởng Trần Kiên xuống phòng quân y Cục Hậu Cần để tìm hiểu tại sao tình hình chữa trị cho thương bệnh binh lại khó khăn đến thế. Trưởng phòng Cát Huy Dương báo cáo với Trần Kiên là thuốc trong kho dự trữ của quân khu đã cạn. Trần Kiên quyết định trong lúc chờ thuốc tiếp viện từ miền Bắc vào và chỉ đạo tài vụ xuất tiền mua thuốc dưới đồng bằng. Trước mắt, phòng quân y cứ xuất hết số thuốc cấp cho các đơn vị ở xa. Trong lúc Trần Kiên đang bận rộn công việc tại đơn vị, thì bà Nhược vợ ông lặng lẽ ở nhà một mình. Thương chồng vất vả, bà nhớ tới những kỷ niệm khi hai người mới quen nhau rồi thành vợ thành chồng. Năm 1954, Trần Kiên ở lại miền Nam chiến đấu, còn bà ra Bắc tập kết. Không ngờ 13 năm sau, vợ chồng mới gặp lại nhau. Nhưng hai vợ chồng gần nhau được 5 ngày, thì Trần Kiên lại vào miền Nam. Một năm sau, ông ra Bắc để chữa bệnh, rồi theo yêu cầu của hai vợ chồng, tổ chức đã bố trí cho bà vào chiến trường cùng Trần Kiên. Mấy chục năm xa cách, giờ hai vợ chồng mới được ở bên nhau, nhưng chiến trường đang khó khăn, khiến ông thường xuyên vắng nhà. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ yêu tú Việt Hùng, mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệp. Đến Hà Nội, Kiên điện cho Nhược, nhưng hôm đó lại đúng phiên trực, nên Nhược ngại báo cáo cơ quan. Mãi sớm hôm sau, Nhược về thì Kiên lại phải đi họp khớp. Trưa đó, vợ chồng gặp nhau, nhưng Kiên lại giận Nhược. Tôi nói với bà là đừng lên thành phố đua đòi, ăn chơi bồ bịch, dễ hư người, có đúng không? Chủ trò anh Kiên... Nhược suýt kêu toán lên vì ngạc nhiên. Kiên nghi ngờ Nhược có tình nhân thật rồi. Nhược đã nói, nếu Nhược biết trước Kiên ra, chắc Nhược sẽ báo cáo bệnh viện xin nghỉ trực để ở nhà đón Kiên. Thương giận, Nhược chỉ biết khóc. Nhược thì giận Kiên vì không hiểu Nhược. Có trời đất chứng giám cho Nhược. Kiên hồ đồ quá đó Kiên ơi! Tại sao Kiên không nghĩ nỗi khổ của Nhược? Sau từng đó chục năm cứ xa nhau biển biệt như vợ chồng ngâu, mà còn hơn ngâu nữa chứ. Kiên có biết gõi lòng Nhược. Chỉ mong một cuộc sống vợ chồng giản dị như bao người phụ nữ khác mà thôi. Được gần chồng, được chăm sóc chồng, nấu cơm cho chồng ăn, giặt rũ quần áo cho chồng mặc, được chồng ôm ấp trong đêm mùa đông giá bút. Được làm nũng, được ngửi mồ hôi chua, cái mồi hôi chua chua mặn mặn của chồng. Và được sinh con, những đứa con hiền, khỏe, đẹp. Không cần, không cần địa vị cao sang, nem công trả phượng gì hết. Phủ phiếm, phủ phiếm cả mà thôi. Chiều đó, Nhược giận Kiên lại tiếp tục đi làm. Tối, Kiên cho xe đến bệnh viện đón Nhược. Nhưng Nhược giận quá, không chịu lên xe. Dù Kiên không giữ được lời thốt lên. Đồ giả dối, đồ lưu manh. Ôi, ôi trời đất ơi. Kiên ghen đến độ mất trí rồi. Nhược gục xuống giường khóc nấc từng chập, Vì nỗi, cái nỗi đau mà bị Kiên xúc phạm. Kiên có biết đâu, Nhược phải chịu đựng. Để Kiên được thỏa lòng cống hiến. Nhưng lòng Nhược thì lúc nào cũng thương nhớ chờ trông gặp Kiên. Nhược thèm có được đứa con với Kiên chứ. Nhược muốn nói giống Kiên, để sau này nó tự hào về ba nó. Nhưng mà Kiên thì lại nghi ngờ Nhược là cớ gì nhỉ? May là đêm đó Kiên nhận ra sai lầm. Và xin lỗi Nhược Ở miền Bắc một thời gian Kiên chữa khỏi bệnh đau bao tử Rồi theo yêu cầu của Kiên và Nhược Tổ chức đồng ý Bố trí cho Nhược lần đó Cùng vào chiến trường với Trần Kiên Mấy chục năm xa cách Giờ Kiên và Nhược mới được ở bên nhau Nhưng chiến trường khu năm Lại đang gặp khó khăn lớn Kiên cứ phải xa Nhược luôn Rừng sâu hun hút Đồi núi chập trùng, đường dài mấy cũng phải đi bộ vì chưa có xe riêng phục vụ. Gặp trời nắng, mùa nắng thì dễ, đụng trời mưa, mùa mưa thì khổ còn hơn là con trâu con bò. Mưa dừng như chút nước, dầm dề, giả dích ngày này sang ngày khác, tháng này qua tháng khác. Gần như suốt sáu tháng dòng là mưa. Nhiều bữa đi đường gặp lũ, về đến cách đơn vị chừng vài ba chục mét, nhìn sang bên kia suối, thấy nhà. Thế mà đành chịu. Thế là đêm đó phải treo võng ngủ trên ngọn cây chờ cho nước rút. Hôm nay Kiên lại đi mà trông có vẻ vội vàng khiến cho Nhược đâm lo. Chị Nhược ơi! Nghe tiếng gọi. Nhược thấm vội giọt nước mắt còn vương trên má nhìn ra. Rượu ánh à! Em đưa bữa sáng xuống cho thủ trưởng đây ạ. Chị xin lỗi rượu ánh. Ông ấy vừa đi công tác rồi. Vậy em để lại mời chị dùng bữa. Ồ, không được em. Để chị xuống bếp. Làm thế ông mà biết thì ông sẽ dày chị đó nên. Kiên sống sạch dòi đến độ khó chịu. Nếu không đi công tác mà ở nhà, chế độ ăn uống của ông có nuôi quân đưa lên hay là công vụ xuống lấy. Còn Nhược cũng phải xuống bếp ăn cùng tập thể. Bà Nhược nghe này. Tôi muốn vợ chồng mình đến bữa cùng ngồi ăn cho vui, nhưng làm thế là không đúng. Tôi làm việc có tiêu chuẩn của tôi, bà làm việc có tiêu chuẩn của bà, mình thì chưa có con. Tôi lại hay đi công tác, nên bà xuống bếp ăn cùng anh em cơ quan là tiện hơn. Thật ra thì Nhược hiểu ý kiến của Kiên. Kiên muốn giữ mình không có gì là đáng trách, không ăn cùng băm cùng bát, nhưng lòng Kiên rất thương yêu Nhược. Lúc này càng phải thế, bộ đội đang thiếu gạo ăn, làm người chỉ huy lại càng phải gương mẫu, không vì miếng ăn mà làm người khác hiểu sai mình. Mai ngày thống nhất đất nước, mình có nhà riêng, tha hồ tự do, thích ăn gì bà làm mới ngon. Lòng Kiên lòng nhược nghĩ là thế, nhưng từ ngày nhược vào Nam sống chung với Kiên, trong ban chỉ huy cục thấy vậy cũng không tiện mấy lần cục phó hoàng gặp trần kiên nói thêm để hai người cùng ăn cho phải đạo phải nghĩa vợ chồng vẫn cứ đều bị trần kiên gạt phắt gần đây nhìn trần kiên gầy dộc nhiều người không khỏi băn khoăn nên liều nhắc nuôi quân mỗi bữa làm thêm cho ông một chút bột trứng rán vài ba lát thịt ba tê hộp trung quốc vậy mà đến khi đem cơm lên bất ngờ bị ông hỏi Thịt ở đâu mà cho mình ăn sang thế này mấy cậu? Diệu ánh thật thà, bối rối thưa. Dạ, tiêu chuẩn của thủ trưởng ăn thêm, ăn thêm ạ. Tiêu chuẩn á, là lúc bình thường. Bây giờ bộ đội cơm không đủ ăn, áo quần không đủ mặc. Cho mình ăn như thế, làm sao mà nuốt nổi chứ? Dạ, dạ nhưng biết rồi. Đem về cơ quan, ai bệnh thì được ưu tiên, còn mình nhá. Vẫn khỏe ở Ờ, rồi quen. Quen lối sống, quen lối sinh hoạt. Nhược không còn cách nào khác. Dù có lúc Nhược buồn tủi, không giữ được lòng mình. Chị nói với Diệu Ánh. Ờ, làm vợ người có chức vụ lớn, khổ lắm em à. Thôi, em về bếp đây chị Nhược ạ. Chị xuống cùng ăn sáng với tụi em cho vui. Diệu Ánh khéo léo chào Nhược. Rồi vội bước nhanh ra cửa. Mặt trời đã hừng sáng. Những giọt sương ban mai tan dần trên cành lá. Báo hiệu một ngày đẹp hiếm hoi trong rừng vắng. Bên bờ suối có tiếng chim bồ trao díu gian. Chúng đến từ đâu mà xôn xao vui là thế. Nhưng nhược thì biết. Kể từ ngày có cái nhà của vợ chồng Kiên. Chúng nó đã về. Và tiếng chim cũng thường hay xuất hiện lúc Kiên đi xa. Nó như là thương Nhược một mình, nó muốn hót cho Nhược nghe. Nhược đưa hai tay luồn sâu vào mái tóc và giật mình, thấy bữa nay tóc giòn và khô gãy rụng rơi nhiều quá. Ơi Kiên, vợ chồng mình già mất rồi. Nhược nghẹn ngào thốt lên. Trên đường đi công tác, có một quy tắc gần như bắt buộc. Cận chiến sĩ bảo vệ kiêm công vụ luôn đi trước một đoạn ít nhất từ năm đến bảy mét đó là một khoảng cách an toàn để phòng khi có sự cố bất ngờ xảy ra chiếc ba lô con cóc trên lưng cận là tài sản chung nhét vừa đủ quân tư trang sinh hoạt của hai thầy trò trong vòng một tháng cái ba lô to và nặng ngật ngưỡng theo bước chân cận bước lúc ngả bên này lúc lại nghiêng bên kia trước ngực dựng đeo khẩu AK-47 và luôn có bốn băng đạn đầy nhóc, hai quả lựu đạn hình tròn khía trông giống hai quả thông khô đen xì móc vào dây thắt lưng, cùng chiếc bi đông và một con dao găm sắc lẻm. Trần Kiên tay cầm cây gậy làm bằng thân cây trúc. Món quà của già làng cũng là cha nuôi người bản song tặng. Từ hồi, ông còn làm bí thư tỉnh ủy con tum. Đầu cây gậy được khắc gọt, Chế tác khá cầu kỳ hình một con rồng, lại đã dùng nhiều năm thấm vị mặn mồ hôi của Trần Kiên. Lên màu vàng, nhẵn bóng như da lươn. Trời hôm nay nhiều sương, cây rừng cõng đầy nước. Người ở lâu với rừng nhìn khí đất màu sắc lá cây ngọn cỏ, coi như là an tâm dù có đi đâu làm gì, cũng không bao giờ sợ mưa nguồn bão núi. Vượt qua con dốc sang bên kia là đồi khỉ, mà trước đó không ai biết đích thực gọi tên nó là gì. Từ ngày cơ quan cục chuyển về đây, thấy nhiều khỉ nên đặt luôn địa danh là đồi khỉ. Giống khỉ thật hay, vào chập tối đã rủ nhau đi ngủ hết sáo. Vào buổi sáng hôm sau, chúng thức dậy từ rất sớm. Nhưng hôm nay không hiểu vì sao, có thể do trời xe lạnh nên chúng vắng hoe. Chỉ có lũ gà rừng thì lúc nào cũng vậy, dù mưa hay nắng, mấy năm giờ sáng đã lục cục gọi nhau đi kiếm mồi và cất tiếng gáy te te. Đường đi có nhiều khóm lau, bị gió quật đổ xà trên mặt đất. Thỉnh thoảng, cận phải dùng cây gạt nước đọng trên lá cho đỡ vương và làm ướt ống quần. Đi lẹ lên cận, trời bữa nay chắc là nắng to, cố gắng chiều thì đến được trung đoàn làm việc. Trần Kiên coi Cận như con. Mà đúng thôi, nếu ông có con sớm thì cũng vào tuổi Cận. Lại còn một lý do khác khiến Trần Kiên mến Cận và niềm tin vào Cận. Cận sinh ra ở cao bằng, người dân tộc Tài sống trên núi cao. Cận từng kể với Trần Kiên, cha Cận là một tay súng săn giỏi nhất nhì trong vùng, có nhiều dãy núi cao chót vót. Hồi đánh Pháp, cha Cận Từng đi bộ đội Việt Minh làm chiến sĩ trinh sát cảm tử của Đại đoàn Đồng Bằng, rồi tham gia chiến dịch giải phóng điện biên phủ. Riêng chuyện đó đã làm ông nổi tiếng rồi. Nhưng ông còn nổi tiếng hơn về chuyện đánh giặc cực kỳ gan dạ. Khi đơn vị phái ông đi trinh sát đánh vào đồi bàn kéo, lần ấy ông đã vượt qua được ba hàng rào kẽm gai vào đến lô cốt cuối cùng thì bị hai thằng lính pháp phát hiện và chúng toàn bắt sống ông. nhưng ông đã đề phòng rồi bất thình lình phi thẳng nắm đấm như là trời giáng vào giữa mặt thằng phía trước và tung chân đá ngược gã đứng ở phía sau quật ngang cổ hắn. cú đánh đúc ao ngoạn mục cùng lúc quật ngã cả hai tên lính pháp. chớp thời cơ ông giật được hai khẩu musketon. Rồi bay qua hàng rào cản biến vào rừng như là một bóng ma. Hổ phụ sinh hổ tử, năm 15 tuổi, Cận đã là tay súng kíp săn thú tài năng nhất bản A Lệnh rồi. Cận biết bắn súng bằng cả hai tay và còn vừa chạy vừa bắn. Cận từng trình diễn cho bọn con trai con gái bản A Lệnh xem những chiêu tài nghệ ấy một bữa thấy một đàn chim sáo bay ngang qua đầu Cận chĩa súng lên trời bắn đòm một cái, thế là rơi luôn một con Sau lần đó Cận được mời vào đội bắn súng thể thao của huyện rồi của tỉnh Mấy lần đi thi đấu phong trào đều giành được huân chương vàng Tiếng lành đồn xa Tài năng của Cận được ngành thể dục thể thao trung ương chú ý muốn điều anh về bộ Nhưng ngày đó không quân Mỹ đã đánh phá ra miền Bắc Thế là kế hoạch về trên không thực hiện được. Và năm sau, Cận vào bộ đội rồi đi chiến trường miền Nam. Đơn vị Cận đến là chiến trường B1. Ở đây, người ta rút Cận biên chế vào một đơn vị bảo vệ quân khu bộ. Cái lý lịch đẹp như mơ của Cận đã lọt vào mắt xanh của những nhà an ninh từ đó. Cận trở thành chiến sĩ bảo vệ công vụ cho Phó Tư lệnh quân khu Trần Kiên kiêm cục trưởng cục hậu cần. Cận cần cù chất phác chịu khó và có sức khỏe hơn người. Trần Kiên thích mẫu người như Cận, ứng biến nhanh và có tầm hiểu biết thời cuộc. Ngày mới về phục vụ Trần Kiên, Cận không khỏi có những lo lắng vì công việc mới mẻ này. Mặt khác, Cận cũng từng nghe những câu chuyện vặt vãnh xung quanh về Trần Kiên như là Người khó tính, khô khan, cứng nhắc Chuyện về chiếc áo len Cận cũng có nghe nhiều người kể lại Do người công vụ trước đó Vô ý để lũ chuột từng Chui vào làm tổ cắn rách, Khiến Trần Kiên giận không kìm nổi Dù đã tự nhận khuyết điểm của mình Nhưng mỗi khi Trần Kiên nhớ tới cái áo len Ông lại nhắc Làm cho người chiến sĩ công vụ nọ Cũng phải sẵn rãng Chỉ có cái áo len mà thủ trưởng Sao nói hoài rứa Tưởng thế là Trần Kiên thôi, nhưng ông vẫn nói. Bình nói mười 10 lần, trăm lần, để cậu nhớ và sửa ha. Khi Cận về làm công vụ mới hiểu hết Trần Kiên. Cận thông cảm với ông, đứng về phía ông. Cận hiểu vì sao Trần Kiên lại nhắc nhiều tới cái áo len như thế. Cái áo len chính là vật kỷ niệm của Nhược, tự bàn tay đan tặng cho Kiên khi vợ chồng xa nhau giữa hai miền Nam Bắc cuộc đời lạ như thế đó, vật chất thì có thể cân đong đo đếm được, giá trị cũng có khi không đáng làm bao. Nhưng ý nghĩa tinh thần thì rộng như biển lớn sông dài, sao sánh được? Năm tháng ở bên kiên cận học được nhiều điều. Cận tự thấy mình đã vượt qua cái danh giới thuần túy, nghĩa vụ bảo vệ một cán bộ cao cấp, một thường vụ khu ủy, một quân khu ủy viên thường trực và một phó tư lệnh quân khu. Cứ nghĩ như thế, mà khi cần, Cận cũng sẵn sàng hy sinh vì ông. Cận này, Trần Kiên bỗng hỏi, Cận đang đi dừng bước quay đầu lại. Dạ thưa thủ trưởng, rừng ở quê cậu có giống rừng ở đây không? Cận ngạc nhiên nhìn Trần Kiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu ra. Đối với Trần Kiên, không một câu hỏi nào không mang dụng ý cả. Có cái gì đó đang thôi thúc ông, chăn trở trong ông, bức xúc và gấp gáp lắm thì phải. Cận trả lời, dạ, rừng quê em không có nhiều cây lớn như ở trong này ạ. Đất rừng ở ngoài đó, có những đất rừng ở đây không? Đất, đã là đất rừng thì ở đâu cũng tốt thủ trường ạ thế làm sao cậu biết có chưa ạ đất ở đây toàn là đất ba gian tơi xốp thuận lợi cho việc trồng trọt ạ trần kiên khẽ gật đầu rồi im lặng một lát ông đứng sững hai tay đặt lên đầu cây gậy trúc hỏi tiếp thế ở ngoài đó người ta thường trồng những loại cây gì là phù hợp dạ cây sắn cây ngô ạ trần kiên khẽ mỉm cười khi nghe cận nói cây sắn và cây ngô Cây sắn là cây củ mì, còn cây ngô chắc là cây bắp có phải không? Dạ đúng ạ. Vậy ở ngoài đó, có trồng được cây lúa nước ở đất đồi núi cao không? Có chứ ạ. Nhưng mà công phu lắm, vì đồi dốc nhiều, nên người ta phải làm ruộng bậc thang mới trồng được cây lúa nước. Ở Tây Nguyên, đất rừng bằng phẳng hơn, Quảng Đà, Quảng Nam, con Tum, Sa Lai, những lần đi công tác với thủ trưởng, em thấy là có thể trồng được cây lúa nước, Trên những diện tích rộng, Tây Nguyên lại có nhiều hồ, sông, suối, thuận lợi cho việc đắp đập dẫn nước vào đồng ruộng để trồng cây lúa nước. À? Trần Kiên nghe cận nói, nét mặt ông cứ dạng ngời thích thú, rồi khen. Ừ, cậu biết nhiều, hiểu nhiều về nghề đông đó nhé. Dạ, thưa thủ trưởng, gia đình em sống bằng nghề làm nương ạ năm tuổi, em đã theo mẹ lên nương, 7 tuổi. Em đã tự mình vào rừng bắt cá bẫy chim rồi ạ. Này, Cận này. Dạ, thưa thủ trưởng. Quân khu đã quyết định cho ta tổ chức một lực lượng sản xuất chuyên nghiệp. Đi lần này là để giao cho Trung đoàn 1 triển khai thực hiện. Cận có tin mình làm thành công không? Cận bối rối vì cảm động. Cảm động còn vì một lý do khác. Bởi... Cận chỉ là một chiến sĩ làm nhiệm vụ công vụ bảo vệ cho một cán bộ cấp cao như Trần Kiên mà thôi. Làm sao Cận có thể tham gia đánh giá về một vấn đề có tính nghiêm túc và quan trọng đến như thế? Cận chỉ là hạt cát hạt cát tầm thường trên bờ biển cả. Có thành công hay không? Câu hỏi đó tầm vóc quá lớn lao quá nhất là lúc tình hình chiến trường khu 5 đang đói gạo. Trong thông tâm Cận cũng tin là nhất định thành công. Thủ trưởng à, Cận mạnh dạn hỏi. Cứ nói. Trần Kiên động viên Cận. Ờ, ngày xưa dân quê em cũng sống lang thang nay chỗ này mai chỗ khác. Hết một mùa dẫy là lại bỏ đi làm dẫy mới. Cực khổ lắm ạ. Bây giờ thì đã hiểu ra rồi. Bỏ tập tục lối sống du canh du cư để định canh định cư một chỗ. Quê em giờ cũng đã biết trồng cây lúa nước trên nương biết đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào để thâm canh tăng năng suất cây trồng ạ em nghĩ đất tây nguyên còn tốt hơn đất các vùng ở phía bắc nếu mà ta quyết tâm là thành công ạ thành công hai từ ấy khiến cho trần kiên vui mừng lộ rõ trên đôi môi mỉm cười mà người ta vẫn hiếm khi nhìn thấy rồi khen ờ cậu khá đấy không biết rồi đây sẽ thế nào nhưng kể từ khi đi theo cách mạng hình như trần kiên chưa bao giờ sống xa rừng ông ăn ngủ nghỉ cùng rừng hít thở khí trời cùng rừng nói cách khác là nhờ rừng mà ông tồn tại trần kiên hiểu hết rừng đất đai và con người các bộ tộc người cửa tu miền tây quảng đà quảng nam người rẽ chiêng cơ rong sơn đăng ở con tum người soraibana ê đê mân đông tỉnh gia lai Còn hơn càng hiểu biết đất đai quê hương Quảng Ngãi, nơi mà sinh ông Sa ở đấy. Thế quê cận người ta có tổ chức lễ cầu mưa không? Thủ trường, có ạ. Có lễ mừng dậy mới và lễ tạ ơn giàng không? Có ạ. Vậy là ở đâu đồng bào mình cũng có những tập quán đẹp? Người ta tin là có một sức mạnh mà suy cho cùng là trời và đất trời đất là thần linh tối cao che chở cho họ bảo vệ họ sống giữa vũ trụ bao la có muôn vàn cạm bẫy mà vẫn tồn tại ở tây nguyên bắt đầu một mùa đương dãy mới người gia Rai hay là người Bana na thường tổ chức lễ đâm châu cúng giàng chính giàng đã sinh ra vạn vật tạo ra thần rừng thần sông thần núi lễ cúng giàng được tổ chức tại sân nhà rông Lũ con trai con gái ăn mặc đẹp Nhảy múa theo tiếng chiêng tiếng cồng Quanh đống lửa thiêng bập bùng thâu đêm Họ cùng uống rượu cần Cùng ăn thịt trâu Và nghe già làng hát khan Lời cầu nguyện của họ Mong được đến tay giàng Để che chở cho họ Một năm mới làm dãy làm đương Được cái mùa lớn Người già sống lâu Con trai lớn nhanh như thổi Mạnh mẽ như mặt trời Con gái có cái ngực cái mông căng nhất Mặt dịu dàng như vầng trăng Đường dài Trò trước thầy sau Vừa đi vừa nói chuyện Chuyện lớn chuyện nhỏ Tưởng chỉ cho vui Nhưng đều có ý có nghĩa cả Nếu ta trồng một hectare đất đồi Hết bao nhiêu giống cây củ mì là đủ nhỉ Trần Kiên lại hỏi cận Dạ đất tốt thì trồng rộng hơn Đất trung bình thì trồng dày hơn à Cận đáp Rộng là bao nhiêu và dày là bao nhiêu Dạ, cứ 10.000 hom cho 1 hectare đất tốt và 12.000 hom cho 1 hectare đất trung bình. Đất ở Tây Nguyên là đất tốt, ta nên lấy chuẩn 10.000 là đúng thủ trưởng ạ. Nhưng em sợ, cùng lúc triển khai nhiều đơn vị thì cây giống củ mì cũng không dễ tìm ra đâu ạ. Ờ, cậu nói có lý đấy. Nhưng nếu tính toán tốt thì cũng không thiếu lắm. Hiện nay, các cơ quan đơn vị nơi nào cũng có cơ sở sản xuất. Ta sẽ tận dụng số cây đó để điều tiết cho các đơn vị sản xuất chuyên nghiệp. Nếu mà trường hợp thiếu, ta phải vào bản trao đổi với đồng bào. Thế còn bắp giống lúa giống thì sao thủ trưởng? Câu hỏi của Cận chính là vấn đề mà Trần Kiên đang lo nhất. Bởi cái ăn còn chưa đủ nói gì đến giống, mà hai loại cây này không như cây củ mì. Phải được lựa chọn thật kỹ mới phát triển tốt. Nếu không, sẽ mất cả trì lẫn trài. Có tiếng nước chảy rào rào đâu đó nghe mỗi lúc một gần. Trần Kiên đang đi từng bước rồi hoài cận. Gần đến sông rồi có phải không? Dạ, nước thác tiên đó thủ trưởng ạ. Trả lời xong, mặt cận chợt đỏ bừng. Thác tiên? Sao mình đi qua đây nhiều? Nhưng lần này mới nghe cậu nói thác tiên nhỉ? Dạ, đó là nước ở sông Thanh chảy thôi ạ. Cận định bình thường hóa sự việc, cố làng sang chuyện khác. Nhưng mà Trần Kiên lại không như thế. Hỏi tiếp, Thác Tiên ở sông Thanh à? Giờ thì Cận không còn đường lui được nữa. Dạ, mấy ông lính trẻ vận tải trung đoàn 1, rảnh sang tếu táo cho vui thôi thủ trưởng ạ. Tếu táo như thế thì có gì là xấu nhưng chắc có nguyên nhân nào đó. Bộ đội vận tải của trung đoàn 1 hàng ngày vẫn đi gùi qua đây, nhìn thấy thấy cái thác này đẹp nên gọi là là thác tiên ạ. Cận Khôn ngoan bịa đặt. Không ngờ Trần Kiên tin. Ừ, đất nước Việt Nam mình có nhiều phong cảnh đẹp có phải không cận. Cận thấy xấu hổ, vì đó là lần đầu tiên Anh nói dối được Trần Kiên Thực ra Câu chuyện về cái thác tiên ấy Là cả một câu chuyện dài Và có phần ly kỳ nữa Nhưng Cận không dám kể Chi tiết với Trần Kiên Nó bắt đầu từ Một người con gái Nói cách khác Câu chuyện ấy xuất phát từ Một mối hận trả thù Của một người con gái Có một lần Cận nghe được thật tình cờ Trong chuyến đi công tác cùng Trần Kiên Năm ngoái Khi ai thầy trò trên đường đi trung đoàn 1, khi ghé vào thăm một tiểu đoàn vận tải bên bờ sông Thanh. Hôm đó, Trần Kiên vào làm việc với ban chỉ huy tiểu đoàn, thì cận đốt thời gian bằng sự la cà với đám lính trẻ vừa mới đi hàng về, đang ngồi nghêu ngao tán gẫu trên một phiến đá. Trước mặt họ là dòng sông Thanh có thác nước chảy rào rào. Sông Thanh không rộng nhưng dài, bắt nguồn từ cao nguyên tảo ôi. Sông Thanh đẹp do có nhiều con thác uốn lượn qua các triền núi, qua những cánh rừng nguyên sinh hùng vĩ Nhưng trong hàng chục ngọn thác thì không thác nào đẹp và kỳ vĩ như thác ở khúc sông này